Các bạn đang nghe tại audio.net Không biết, có người nói với em việc thứ quyền lực vô nghĩa mà lấy hạnh phúc của mình đi đánh đổi là chuyện ngu nhất, ngốc ghét nhất. Ừ, vẽ mặt thương nhạc nghiêm túc ánh mắt trở nên mơ màng giống như đã nghe được những lời tương tự như vậy từ một người Ngân. Thực sự mà nói, em chưa từng nghĩ tới hôn nhân là như thế nào sau khi trở thành vợ chồng thì rốt cuộc nên làm cái gì một chút khái niệm em đều không biết bạch vũ khiếp từ từ nói. Hùng nhưng mà em mong muốn cũng giống như cô dì và cô chú, ý là nói bố mẹ thương nhạt hoặc giống như cha mẹ của em. Anh trường sờ tròn to mắt, cô trường mắt nhìn anh vừa cười khổ sở vừa nói. Anh cảm thấy chúng ta có thể giống như bố mẹ chúng ta không? Có một thứ gọi là tình cảm ân ái sao? Em thật không thể tưởng tượng ra cùng anh có tình cảm yêu đương nói những câu nói ngọt ngào sẽ như thế nào. Anh chỉ mới nghĩ tới trong hôm lễ. Anh im lặng không nói gì và chính bản thân anh cũng không thể tưởng tượng ra được. Chỉ mới nghĩ đến trong hôm lẽ chúng ta hôn nhau, thực sự mới nghĩ đến thôi, đã thấy rất kỳ. Cô rõ ràng đã có ý định lùi bước, thân thể không ngừng run rẩy Hối hận rồi hả? Gương mặt thương nhạt không giống như đang hỏi, giọng nói không có bất cứ giao đồng, giống như anh đang hỏi vấn đề không liên quan đến anh. Hối hận? Chuyện quyết định cùng anh kết hôn? Em, dĩ nhiên không có. Giọng nói bạch vũ khí rõ ràng là có phần trần trừ cho dư Bây giờ em nói như vậy chính là muốn chấp nhận không có tình yêu mà vẫn quyết định kết hôn chắc chắn sẽ không có hạnh phúc, phải vậy không? Ngay cả anh cũng bắt đầu cảm thấy lúc trước hai người bạn bạc đến quyết định vì lợi ích kinh tế, rồi lại nhìn ánh mắt do dự của cô làm sao có thể phủ nhận. thương nhạt chẳng lẽ anh không có loại cảm giác này? Bởi vì cùng anh tồn tại quan hệ lợi ích, cho nên anh tuyệt đối không quan tâm cảm giác do dự của cô đối với cuộc hôn nhận này. Bởi vì không có tình yêu... Cho nên đối phương có suy nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Chỉ là nếu như là một người đàn ông khác, cô giật mình, thế nhưng bản thân lại vô tình nhớ đến người kia rất nhiều lần. Cố gắng đuổi hình ảnh kia ra khỏi đầu, cố gắng không nhớ đến gương mặt dịu dàng của trương cương. Cô đang nghĩ gì thế này, sắp cả cho thương nhạc rồi, sao cô còn có thể nhớ đến người kia được? Thương nhạc không cách nào trả lời, trong đầu lại hiện lên gương mặt của một nguyệt ngân. Nếu như người anh cưới là một nguyệt ngân, nếu như giờ phút này người đối diện với cô, có lẽ chị nghĩ tới một nguyệt ngân sẽ mặc lên người váy cưới, nhìn anh nở nụ cười ma lúng, cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Là anh cảm thấy trong lòng rất ấm áp suy nghĩ này, thật là đáng sợ. Anh không ngờ những lời nói này lại được nói ra từ miệng của em. Anh càng không thể tin bạn thân thế nhưng lại có hy vọng giờ phút này người ngồi trước mặt anh là một nguyệt ngân. Anh bị suy nghĩ của chính mình làm cho sợ hãi. Anh nói đúng. Em ngay cả cũng không dám tin mình sẽ nói ra những lời không có tính chân thực như vậy. Dù sao cả hai chúng ta đều không cần tình yêu. Đối với chúng ta mà nói, tình yêu chỉ là vũ khí để chúng ta lợi dụng. Chúng ta không cần tình yêu. Bạch vũ khí lẩm bẩm giống như đang nói cho anh nghe. Trên thực tế cũng là đang thuyết phục bản thân mình. Không cần tình yêu, chỉ coi là vũ khí để lợi dụng. Thật sao? thương nhạc không dám không suy nghĩ cũng không dám khẳng định lời nói của cô càng không tán thành với suy nghĩ của cô và giây phút này trong đầu anh có tiếng nói không ngừng kêu cao yêu cầu anh phạt bác lời nói của cô cảm giác có một thứ vừa tức giận vừa phẫn uất đang trào dâng trong anh chỉ vừa nghĩ tới hôn lễ anh không khỏi cảm thấy bất mãn không khỏi muốn nổi giận không khỏi càng thêm nhung nhớ người kia sau hai ngày nữa hôn lễ sẽ được cử hành sau hai ngày tất cả mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác Nếu chỉ còn lại hai ngày, công tác chuẩn bị dường như sẽ không kịp rồi. Như vậy, giây phút này anh rốt cuộc đang làm cái quá gì đây? Xe đổ tại trước một nhà trọ cũ kỹ thương nhạc, hạ cửa kính xe, ánh mắt dừng lại ở lầu 4. Anh rốt cuộc đang làm cái gì đây? Rõ ràng sắp trở thành chồng của Bạch Vũ Khiết, sắp sửa có một thân phận mới, sẽ không còn độc thân. Vậy anh rốt cuộc làm sao vậy? Trở về nhà tâm trạng anh càng nặng nề phiền não khiến anh muốn chạy trốn khỏi căn nhà bởi căn phòng kia lưu giữ quá nhiều thứ khiến anh hoài niệm nhìn vào bếp anh nhớ đến một nguyệt nhân ca hát gương mặt vui vẻ đi qua đi lại đoạn phòng khách anh nhớ đến thân thể cô rút vào trên ghế salon gương mặt buồn bã vừa xem phim kính gì vừa rơi nước mắt nằm ở trên giường anh nhớ đến những buổi đêm nhiệt độ ấm áp của cô xóa tan cái lạnh lẽo của giường nam nhớ đến cứ mặt quyến rũ khi động tình của cô Anh sắp phải kết hôn, tại sao cô tới đây làm gì? Thật ra thì anh biết đáp án, bởi vì cô chết tiệt giữ đúng cam kết. Ở bên cạnh anh một tuần, hết một tuần lẽ, cô liền biến mất. Từ thế giới của anh mà biến mất, không giống như trong tưởng tượng của anh, cô sẽ đột nhiên xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net